Mến chào bà con khán thính giả trên kênh sống mà thì rất là vui được gặp lại quý bà con trong khung giờ kể chuyện tâm linh có thật được bà con khắp nơi gửi về cho thi và bà con có những câu chuyện muốn gửi cho thi để thi kể lại cho mọi người cùng nghe thì chúng ta có thể gửi theo địa chỉ Trần thi kể chuyện 82 hoặc là Zalo Facebook của thi tất cả thông tin để gửi chuyện thì đều đến kèm ở phần mô tả video ha Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện của một bạn nam tên Lão Phú và bạn nói hiện tại bạn đang sinh sống ở Sài Gòn. Tuy nhiên nghe bạn nói là gốc của bạn là ở ngoài Bắc, bạn vào trong đây để lập nghiệp. Thì năm đó bạn đã hơn 20 rồi. Ở ngoài quê thì chỉ có đi làm phụ layway ở trong làng thôi, chưa không có nghề ngõ gì ổn định. Thành ra chị hai của bạn mới kêu là thôi bây giờ á, mình đi ra đây đi để mình tìm việc làm. Tại vì ở ngoài này là nó không có khó sống lắm đâu. Miễn là mình chịu khó, mình mừng ăn, mình cố gắng, mình làm, mình dành dẫm cắt cửm á, thì mình sẽ có cơ hội để thay đổi cuộc sống thôi. Lúc đó là chị hai với lại anh rể là đã ở Sài Gòn mấy năm rồi. Bạn nghe như vậy thì bạn cũng ham. Cho nên bạn xin bố mẹ khăn gói đi ra ngoài Sài Gòn liền. Thì do là nhà bạn kinh tế cũng không có khá giả, cho nên chị hai mới kêu bạn là Hồi đó cứ ở chung với lại gia đình của anh chị đi. Sau này mình đi mần mình có tiền rồi đó thì mình muốn dọn ra riêng thì mình dọn, lúc đó chị không có cản. Cái năm đó thì anh chị hai của bạn đã đã có hai đứa con trai, thì đứa lớn nó cũng 7 tuổi rồi và đứa nhỏ thì nó mới có 5 tuổi thôi. Thì cả gia đình sống ở trong một cái căn phòng trọ nhỏ ở bên quận 10. Thì hồi đầu bạn dọn vô ở nó không có vấn đề gì trơn hen. Tuy nhiên sau một thời gian do có thêm người Thì có vẻ như nó cũng hơi chật trội Với lại hai đứa nhỏ Nó ngày một lớn chứ Cho nên anh chị hai quyết định là chuyển nhà Sau một thời gian tìm kiếm Thì anh chị hai của bạn Kiếm được một cái căn hộ Ở trong một khu chung cư Kiểu chung cư cũ đó Kiểu hồi xưa đó nha Chứ không có phải là những cái chung cư hiện đại mới như bây giờ Là có thang máy đồ này kia như bây giờ đâu Không có Nói chung bạn ở kế cho nên là bạn không có dám đòi hỏi gì nhiều hết Anh chị cho ở đâu á, thì mình ở đó. Bạn cũng không có đi coi nhà coi gì hết á. Mọi chuyện là do anh chị quyết định hết nha. Thì cho tới cái hôm đó, chị hai đi qua đặt cọc tiền nhà rồi. là bạn Chính bạn là người chở chị hai đi. Thành ra bạn cũng được chị hai dẫn đi coi cho biết nhà. Thì bạn nói rằng à, cái căn hộ này nó có tổng cộng á, là một phòng ngủ, một nhà vệ sinh với lại là một phòng khách. Bếp thì ở gần với lại nhà vệ sinh. Nói chung là nếu ở một nhà mà 4-5 người á, thì bạn nói đây là cái nhà nó quá ổn đi. Nhưng mà cái cảm giác đầu tiên của bạn khi mà bạn đi vô cái nhà này, bạn cảm thấy nó rừng rợn sao á, kiểu nó thấy có cảm giác gì đó nó rất là ngộ. Nhưng mà bạn lại không biết diễn tả như thế nào. Mà kể cả hàng xóm đi, họ nhìn chị em bạn với cái ánh mắt rất là hiếu kỳ. Họ còn sầm xì bàn tán những cái gì đó nhưng mà nói chung là bạn không có quan tâm cho lắm. À, tuy nhiên bạn nghĩ là do là họ họ nghĩ là giống như hai chị em uh, mới tới đây, mới dọn lại đây. Với lại là giọng nói thì giọng bắt nữa. Cho nên họ có chút uh, kiểu như bở ngỡ, ngỡ ngàng. Thì kiểu có người mới tới ở, mình ở một cái khu nào đi đúng không? Mà hãy cứ có người mới tới là ai cũng phải nhìn ngó hết trơn á. Chuyện này là chuyện bình thường rồi. Cho nên bạn không có nghĩ cái gì sâu xa cả. Sau đó thì mọi chuyện nó cũng tiến triển rất là thuận lợi. Anh chị hai với bạn là bắt đầu mới dọn đồ qua nhà mới. Thì do là chỉ có một phòng ngủ thôi, cho nên cái phòng đó là dành cho gia đình của anh chị hai. Còn bạn thì bạn sẽ ở ngoài phòng khách, bạn ngủ ngoài phòng khách đó. Tuy nhiên không hiểu sao từ khi gia đình của bạn dọn về đây thì bạn khó ngủ hơn trước. Nhiều khi bạn nói bạn nằm tràn trọc qua 2 giờ tới 1, giờ sáng luôn. Dù bạn cố tình là bạn không coi điện thoại, cũng không suy nghĩ gì hết. Vậy mà bạn vẫn mất ngủ mà không có ngủ được. Trong khi hồi xưa, lúc ở bên trọ cũ á, là hoàn toàn không hề có chuyện này xảy ra. Thành ra bạn có hỏi anh chị hai là anh chị có bị mất ngủ giống bạn không? Thì anh chị nói là anh chị hoàn toàn bình thường, không có bị gì hết. Cho nên bạn chỉ nghĩ chắc là do bạn lạ nhà lạ chỗ, một thời gian nữa chắc sẽ quen, không có vấn đề gì nữa. Cho tới cái bữa đó là do anh chị hai đi làm. Lúc này là anh chị hai bị tăng ca đột xuất, cho nên là anh chị mới nhờ bạn đi đón hai đứa nhỏ. Thì sau khi đón hai đứa nhỏ về là tầm khoảng 6 giờ chiều, bạn để hai đứa nhỏ ở phòng khách coi tivi Bạn còn cẩn thận, bằng đóng cái cửa chính lại, gài chốt lại, rồi bạn mới đi ra bếp để nấu cơm, chờ anh chị về. Thì đang loay quay như vậy đó, tự nhiên bạn nghe cái tiếng dép đi lạo xạo lạo xạo ở nhà trước. Rồi cái tiếng thằng cháu nhỏ của bạn Nó la lên Thì cái lúc này Bạn mới ngó ra ngoài Thì bạn thấy cái cửa chính Nó đã mở ra từ hồi đời nào rồi Thì nhìn lại chỉ thấy có thằng nhỏ thôi Mà nó đang đứng nó khóc Nó khóc quá trời luôn Còn thằng anh nó thì đi đâu mất tiêu rồi Thì bạn mới tá quả tâm tin Bạn chạy ra Bạn hỏi coi làm sao nó khóc Rồi thằng kia đâu Mà nó đứng nó khóc hoài luôn. Cho nên á, một tay bạn ẩm đứa em. Rồi bạn lật đật, bạn đi kiếm thằng anh. Ta nói đi hết, nguyên cái dãy hành lang cũng không thấy nó đâu. Bạn la lên. Trời ơi, bạn nói bạn kêu rác cái cổ họng luôn. Mà cũng không có nghe nó trả lời. Cái lúc này là bạn hơi quảng loạn rồi nghe. Thậm chí là mấy cái nhà gần đó, người ta thấy bạn lo lắng quá, đi kiếm cháu tùm lum trơn vậy. Người ta cũng thấy vậy, người ta đi kiếm phụ. Nhưng mà không có thấy thằng nhỏ đâu hết trơn á. Tới cái nước này là bạn sợ là nó bị bắt cóc, cho nên là bạn lật đật, bạn tính lấy điện thoại, bạn gọi cho anh chị hai. Nhưng mà bạn sực nhớ ra hồi nãy đi gấp, cho nên là cái điện thoại còn để trong nhà. Thì khi mà bạn ẩm thằng em quay trở lại, cái lúc này thì thằng anh đang ngồi thù lùi trong nhà, mà cái mặt của nó ngây đơ ra, nó không nói, ông cười gì hết trơn á. Thì lúc này bạn thấy nó, bạn mừng dữ lắm, nhưng mà khi hỏi nó cái gì thì nó, cái mặt của nó ngây đơ gắn cuốt vậy đó. Nó không có trả lời trả vốn nó cũng không phản ứng gì hết trơn á. Thì bạn sợ quá cho nên bạn lật đật, bạn gọi cho anh chị hai liền. Thì hai vợ chồng đành phải bỏ dỡ công việc để chạy về. Về thấy thằng nhỏ như vậy, thì chuyện hai do là sót con cho nên chị hai chửi bạn quá trời luôn. Nói là nhờ coi cháu có chút xíu à, mà coi cũng không xong nữa. Rồi là hai người mới tức tốc, đưa thằng nhỏ đi lên trên bệnh viện. Thì cái lúc đó bạn nói là bạn rất là ấm ức, bởi vì bạn có làm cái gì nó đâu. Bạn dặn anh em nó ở yên trong nhà Bạn cài cửa cẩn thận ở trơn rồi Thậm chí bạn Nói chung là bạn rất là cẩn thận Bạn không dám là để sơ hở một cái gì cả Mà tại sao lại xảy ra các ông chuyện như vậy Tuy nhiên bạn cũng hiểu là dù sao thì Anh chị là ba là mẹ của nó Thì phải nóng ruột rồi Anh chị xót con là đúng thôi Cho nên bạn thấy gì bạn cũng im lặng Tới tối hôm đó thì tầm là 9 giờ hơn Thì bạn mới thấy anh hai của bạn Chở thằng nhỏ về Thì anh rể nói nạo ngay, tánh tình ảnh luôn cũng hiền lành. Đó, anh cũng có hỏi thăm bạn á, là cơm nước gì chưa. Xong rồi mới nói là bây giờ á, chị hai phải ở trên bệnh viện để theo dõi tình hình của thằng lớn. Anh về lấy một số đồ rồi đem lên trên bệnh viện. Còn thằng nhỏ thì sẽ ở nhà với bạn. Anh còn thay mặt chị hai á, là xin lỗi bạn nữa. bị vì do chị hai nóng tánh với lại mình nóng ruột cho con đó. Chứ không có ý gì đâu. Thì sau đó... Anh đi tắm rửa, lấy đồ lấy đạc của thằng lớn với lại đồ của chị rồi đem lên trên bệnh viện cho chị với lại cho con. Còn thằng nhỏ thì nó ở nhà với bạn. Tối đó là do chị có hai cậu cháu thôi nên bạn đi vô trong phòng ăn chị để mà ngủ. Thì từ hồi nãy tới bây giờ là thằng nhỏ nó ở với bạn nha. Nó không có nói chuyện gì nhiều trơn á. Mặt mũi của nó cứ buồn buồn cái kiểu như là nó lo lo hay sao á. Cho nên là bạn có hỏi nó rồi cũng có nói chuyện với nó. Được một hồi thì sắc mặt của nó đỡ hơn. Sẵn cái dịp đó thì bạn mới hỏi nó là hồi chiều á, có phải thằng anh nó tự mở cửa đi ra ngoài không? Mà sao nó thấy anh nó đi thì nó lại không kêu? Thì bạn hỏi kiểu như bạn hỏi đại đại, hỏi khéo khéo nó Tại vì con nít mà cũng đâu có hỏi cái gì rùm ra. Hỏi quá nó cũng đâu có hiểu mình hỏi gì đâu. Nên cũng hỏi những câu đơn giản đại loại vậy. Thì hồi nãy giờ nó rất là bình thường. Vừa mới hỏi tới cái cái cái khúc đó thôi Thì nó mếu máu Xong rồi nó chỉ ra ngoài cửa Nó chỉ ra ngoài cái cửa chính ngang Rồi nó mới nói vậy nè Có cái bà đó Bà tới bà dẫn anh hai đi Thì khi mà bạn nghe tới đó đó Không biết tại sao Cái người của bạn lúc này là nổi gai ốc cục cục cục luôn Thì bạn mới hỏi nó là Bà nào Thì nó mới diễn tả Nó nói là cái bà đó mặc nguyên một cái đầm màu đỏ, tóc dài luôn, mà mặt mày nhìn không dữ lắm. Mà nó vừa nói, mà nó kiểu như nó sợ, nó lắm la lắm nét vậy đó. Thì bạn mới ôm nó vô trong lòng, bạn mới nói là không có sao đâu, có cậu ở đây nè, cậu đóng cửa rồi. Bạn không có vô được đâu, con đừng có sợ. Thì lúc này nó bồi thêm một câu nữa, ta nói làm bạn đứng tim luôn. Nó nói chứ. Bà vô nhà rồi, bà vào nhà rồi. Mà khi nó nói cái câu đó là cái tay nó chỉ ra hướng phòng khách. Trời ơi, bạn nghe như vậy là bạn thiệt, bạn sợ thiệt nha, ê nha. Bạn mới la nó, xong rồi cố gắng dỗ dành nó, vỗ cho nó ngủ. Cái lúc đó đó bạn chỉ nghĩ là do tụi nó là con nít, nên trong đầu nó tưởng tượng các thứ thôi, chứ không có gì hết. Thì được một hồi nó mới chịu ngủ. Cho tới sáng hôm sau là anh chị hai gọi về cho bạn căn dặn bạn là phải dẫn thằng nhỏ đi ăn sáng rồi dẫn tới trường mẫu giáo đưa nó đi học dùm. Anh chị mắc đưa thằng lớn đi xét nghiệm các thứ rồi. Họ chưa có về được. Bạn cũng đồng ý. Nhưng mà bạn để ý như vậy. Là nếu mà ở trong nhà thằng nhỏ lúc nào nó cũng sẽ tò tò đi theo bạn. Tới nỗi sáng hôm đó bạn không có đi tắm được luôn. Là tại vì bạn đi vô toilet rồi mà nó còn đòi đi vô theo. Mà không cho thì nó khóc. Nói chung là nhìn cũng tội nó lắm Ta nói bạn đi tiểu mà bạn phải ẩm nó theo luôn đó trời Vậy đó Mà nó cũng chịu Chứ để nó ở ngoài là nó khóc, nó la làng Nhưng mà khi đi ăn sáng rồi đưa nó tới trường á, Thì nó rất là bình thường, nó vui vẻ Nó không có đu bạn nữa Không có chuyện gì xảy ra hết Thì đưa nó đi học xong Bạn mới về nhà Tại vì trưa bạn mới đi làm lẫn Về thì bạn có mua sẵn một phần cơm hộp Để dành trưa ăn trước khi đi làm Bạn sợ nó thiêu cho nên là bạn banh cái nắp hộp ra. Bạn để sẵn như vậy luôn. Tại vì để kính thì sợ nó hôi đó. Vậy đó ngang mà không hiểu sao tới trưa bạn tính lấy ra bạn ăn để bạn đi làm. Thì bạn thấy nó thiêu nhớ có trơn rồi. Tao nói tới nỗi mà bạn còn thấy cái miếng thịt nó có mốc luôn. Trời ơi mới mua sáng mà làm gì thịt mốc luôn vậy. Mà khi bạn hủi hên, trời ơi nó chưa lè chưa lét hà. Mà nó nhớt lầy vậy đó, cầm cái cơm lên nó nhớt nhớt nhớt xuống nhìn rất là ghê luôn. Mà bạn nói rõ ràng là hồi sáng bạn mua là nó nóng hổi cơm rất là ngon. Cho nên là bạn đổ hết hộp cơm luôn, ăn gì được nó đâu ăn. Xong rồi bạn cũng không có nghĩ là vấn đề gì tâm linh đâu. Bạn nghĩ là chắc trời nóng hay là bị hầm quá cho nên là nó bị như vậy. Nhưng mà bạn vẫn mang theo cái thắc mắc rằng là đồ mới mua cùng lắm thì nó bị hôi thiêu một chút thôi chứ làm gì mà nó nhớt lầy vậy. Nhưng mà thôi bỏ qua chuyện đó luôn. Bạn đi mua đồ khác bạn ăn để mà còn đi làm. Cho tới chiều hôm đó thì chị hai của bạn mới gọi điện cho bạn. Mà bên kia đầu dây bạn nghe cái giọng của chị giống như là mới khóc xong vậy đó. Cái mũi còn đang nghẹt nghẹt đó. Chị nói là bây giờ anh chị phải về dưới Trà Vinh là quê của anh rể bạn á. Bạn ở lại đi có gì coi đi đón thằng nhỏ rồi lo cơm nước cho nó dùm. Anh chị nói là anh chị có để tiền ở nhà là hai cho hai cậu cháu tự lo. Thì bạn nghe bạn cũng thấy hơi bất ngờ. Bạn cũng hỏi là ủa sao lại đi về dưới trà vinh lãm gì vậy? Nhưng mà chị hai không có nói. Chị nói là cứ làm theo lời chị đi. Thì do là bạn làm ca từ trưa cho tới tối. Nên chiều là bạn cũng xin chủ nửa tiếng để bạn đi rước thằng nhỏ. Xong rồi bạn mới để nó ở bên quán cho nó chơi ở đó. Khi nào bạn về thì bạn sẽ dẫn nó về theo. Thì bạn quăng cái điện thoại của bạn để cho nó coi phim hoạt hình. À, con nít mà không ai chơi nó nó buồn nên cho nó cái điện thoại đi cho nó coi phim rồi bạn thì bạn yên tâm bạn làm thì tự nhiên một hồi đang làm vậy là nó mới chạy lại chỗ của bạn xong nó đưa cái điện thoại vô mặt bạn rồi nó chỉ vô trong màn hình nó nói vậy nè bà nè bà nè cậu vừa nói nó chỉ tay vô trong một cái nhân vật trong phim hoạt hình mà nó đang coi thì cái nhân vật đó Là một người đàn bà mặc bộ đồ màu đỏ, tóc thì uống xù lên. Hồi đầu bạn không có hiểu là nó nói cái gì hết trơn á. Bạn la nó chứ. Bạn nói chứ đi ra chỗ khác đi cho cậu làm việc. Nhưng mà nó không chịu đi. Nó nhất quyết nó cứ lấy cái tay nó chỉ vô trong cái điện thoại như vậy á. mà nó nói câu đó hoài luôn. Bà nè, bà nè cậu. Cho tới một hồi á, bạn hỏi kỹ. Thì ý của nó là cái bà mà hôm qua dắt anh của nó đi là giống cái bà trong cái vòi phim hộp hình đó đó. Thì bạn cũng ẩm ừ ẩm ừ Nhưng mà Nó còn nói thêm là cái bà đó đó Bà còn có hai cái răng rất là dài Nó diễn tả là hai cái răng á Dài tới qua cầm luôn mà Nó nói tới đó là tự dưng là cái lưng bạn ớn liền Bạn nói con người mà ai làm gì có răng dài dữ vậy Chỉ có ma quỷ thôi chứ con người nào mà răng dài Thì cái lúc này bạn có hơi bán tính bán nghi rồi Một sự hoài nghi đã nhan nhóm trong lòng của bạn rồi thì tối hôm đó hai cậu cháu về ngủ cũng như bình thường thôi nha. Sáng lợi thì bạn vẫn đưa thằng nhỏ đi học. Tới hồi bà bạn về nhà, thì bạn thấy cái cô lớn tuổi ở cái nhà kế bên, thì nhìn cổ thì cũng có vẻ hiền hậu, thân thiện. Cho nên sẵn tiện á, là bạn hỏi cổ luôn là cổ có thấy ai hôm qua mặc bộ váy màu đỏ, tóc tai lùi xù như vậy, đi qua đi lại trước nhà bạn không? Tại vì có thể cái người đó hôm qua dắt cháu của bạn đi đâu đó. Mặc dù bạn hỏi chỉ có như vậy thôi Nhưng mà bạn cảm thấy Thái độ của cái cô này Cô có vẻ như là sợ sệt Cô lật đột cổ xua tay cổ xua tay Xong cổ kêu là cổ không có thấy Cổ không biết gì hết đừng hỏi nữa Rồi cổ lật đột cổ đi vô nhà cô đóng cửa lại Và cái thái độ của cổ rất là nghi ngờ Hoài nghi lắm Nhưng mà bạn cũng không có hiểu tại sao Mà bà này bà lại làm như vậy Cho nên là bạn cũng đi về nhà của mình Mang theo những cái suy nghĩ trong lòng như vậy luôn Thì bữa nay bạn cũng mua một hộp cơm để dành trưa ăn y chang như vậy luôn Và tình trạng của nó giống hệt ngày hôm qua Vẫn để đó, vẫn mở cái nắp ra Tự nhiên tới trưa lấy ra ăn là thiêu nhất Bạn nói bạn tức quá trời tức rồi Mà do là nắng quá đó cho nên bạn tính thôi ngủ một chút đi rợn lát có gì đó đi sớm một xíu Mua cơm rồi đem qua chỗ làm ăn luôn Thì bạn nằm ở ngoài phòng khách bạn ngủ Nên bạn chỉ khép hờ cánh cửa thôi Để cho gió nó vô cho nó thoáng Thì khi mà bạn đang liêm diêm, liêm diêm như vậy Tự dưng bạn nghe Có cái tiếng là Két một cái rất là dài Cái tiếng của cái cánh cửa mà mình mở từ từ từ từ ra Mà cái cửa lâu ngày mà nó bị khô bắn lề đó Thì bạn mới ngước lên bạn nhìn Thì bạn không thấy ai hết Bạn nghĩ rằng chắc là gió Nhưng mà bạn lại làm biến Ngồi dậy để khép lợi cho nên hơi mặc kệ nó luôn đi Cứ nằm vậy ngủ một chút Tại vì sắp tới giờ đi làm rồi Thì một hồi tự dưng bạn thấy có cái gì đó giống như là nó lướt ngang qua cái chỗ bạn nằm. Bạn nghe cái tiếng bước chân đi rất nhẹ nhàng nữa ngang. Xong rồi bạn mới nghe cái tủ lạnh mở ra, đóng lại, mở ra, đóng lại. Hoàn toàn rất là nhẹ. Nhưng mà do cái lúc đó, đó không gian nó yên tĩnh cho nên bạn mới nghe rõ được cái tiếng đó. Thì cái lúc này là bạn đã thức rồi. Bạn mới nói trong lòng bạn là ai vậy ta? Ai lại đi vô nhà mình vậy? Không lẽ anh chị hai mới lên sao? Cho nên là bạn hí hí con mắt ra để bạn dòm. Thì khi mà bạn vừa hí hí cái con mắt bạn ra, bạn hết hồn hết dí á. Cái người của bạn là điếng hồn ở trên rồi. Tại vì trước mắt bạn là một cái mặt trắng nhách Mà cái mặt đó là đang áp sát vô mặt bạn luôn Và bạn nhận ra được cái mặt này là mặt của người phụ nữ Hai con mắt á, còn quánh cái màu tím màu xanh à, Rồi da mặt thì trắng nhách, cái môi thì đỏ chét Tóc thì bù xù vậy đó Đặc biệt bạn còn thấy nơi cái miệng của bà là có lú ra hai cái răng nanh Mà hai cái răng nanh này cứ lúc mà bà nhết cái miệng bà lên á, là hai cái răng nanh ta nó muốn đụng cầm luôn Trời ơi bạn nói hả Bạn thấy một cái là bạn chết chân tại chỗ Lúc đó là bạn muốn la Muốn thét, muốn dãy dùng Nhưng mà bạn không làm được Cái người nó cứng ngắt như đá rồi Toàn thân là không nhúc nhích được Và bạn cảm thấy Nó kinh khủng, kinh tẩm Tới mức độ mà Gần như muốn muốn chết đi cho rồi vậy đó Nhưng mà cái con mắt của bạn Nó lại mở chân chân ra nhìn bà Thì lúc này Bà cười Bà cười xong Bà le cái lưỡi ra raả liếm lên mặt bạn Trời ơi bạn nói cái cảm giác nó hả Nó chân thật tới mức độ mà ta nói bả liếm tới đầu là cái người của bạn nó nổi gai ốc cục cục cục sợ quá ta nói té đáy tại chỗ luôn thì lúc này bạn nghe có tiếng chuông điện thoại khi mà tiếng chuông này nó reo lên tới lần thứ ba thì bạn giật mình bằng tỉnh dậy thì ra thì ra hồi nãy giờ là mơ Nhưng mà cái chuyện bạn té đái là thiệt Tại vì khi mà bạn Lật đật nhào tới lấy điện thoại đó Nhìn thấy là chị hai gọi Là bạn giống như buồn ngủ gặp chiếu manh Bạn bắt máy liền Cái tay bạn rung rung Cái giọng bạn rung như cày sấy luôn lắp bà lập bập run run rung, rung gì nè Thì chị hai nghe vậy Chị hai thấy bất thường liền Chị hai cũng hỏi bạn là bị sao vậy Nhưng mà bạn không có nói Cái lúc này chị hai mới hỏi là bạn đang ở trong nhà hay đi làm rồi Bạn nói bạn đang ở nhà Chị hai mới kêu bạn bây giờ bạn đi ra ngoài đường đi Có gì á, thì chị hai sẽ nói cái này cho mà nghe Thì dĩ nhiên bạn nghe như vậy bạn cũng thấy lạ Sao mà mọi chuyện nó lại đưa đẩy một cái cách uh, trùng hợp như vậy Ví dụ như có chuyện gì quan trọng thì nói trong nhà đi Né chỗ đông người chứ tại sao bây giờ kêu ra chỗ đông người mới nói Rồi sao tự dưng đang ở trong nhà Mà bây giờ kêu đi ra ngoài đường Nhưng mà do lúc này tâm trí bạn là đang bấn loạn hết trơn ở lớp thì vừa mới nằm mơ lớp vừa đái trong quần. Rồi bây giờ gặp chị hai gọi dậy nó ôi tôi nói y hầm ba lần hết trơn. Cho nên là sau khi cúp máy bạn lật đật bằng thay đồ đi làm. Bạn soi nước lẹ, lẹ lên chứ cũng không tắm nữa, tại vì lúc này cũng vừa sợ vừa vội vàng. Cái dư âm của giấc mơ đó nó làm cho bạn vừa chạy xe mà bạn còn rung nữa. Tới chỗ làm là bạn mới dám gọi lại cho chị hai. Thì chị hai bắt hỏi đi hỏi lại là bạn đang ở đâu. Phải là ở ngoài đường thì bà mới nói nghe Lúc này bạn cũng gặn hỏi là tại sao phải là như vậy Thì chị hai mới nói là Ở trong nhà đó đó Có con quỷ Cho nên là không có nói chuyện trong nhà được Mắt công nó nghe Bạn nghe tới đó là bắt đầu ta nói da gà Gia dịch của bạn là nổi cục cục cục khắp người hết trơn rồi Bạn mới hỏi rõ đầu đuôi câu chuyện như thế nào Tại sao chị hai lại biết Thì chị hai nói như vậy nè Từ khi mà cả nhà dọn vô đó Là chị hai đã cảm nhận có cái gì đó Nó rất là kỳ rồi Hồi đầu tiên á, là trên người của hai đứa nhỏ Thỉnh thoảng là sẽ bị thấy những cái chỗ Bầm tím Nó không có đau Ban đầu thì chị nghĩ chắc là do tụi nó Nằm trúng đụng vô đâu đó Hoặc là đi chơi rồi da chúng chỗ nào thôi à, Cho nên là chị cũng không có để ý kỹ Nhưng mà dần dần bị hoài Cho nên chỉ có cái sự sinh nghi Tiếp theo nữa là chị hai hay nằm mơ Thấy ma thấy quỷ tự lửa trơn á. Mà thường xuyên nhất là Bà sẽ thấy có một người đàn bà mặc đầm đỏ tóc tay bù xù Mắt thì đánh màu xanh màu tím môi đỏ chót Cái miệng thì còn nhú ra hai cái răng nanh dài tới cầm vậy đó Nó y chang như những cái gì mà bạn thấy hồi trưa nay Và y chang như cái gì mà thằng cháu của bạn nói Trời đất ơi bạn nghe bà tả mà bạn nhớ lại cái giấc mơ đó Bạn nổi da gà trơn muốn té xỉu luôn vậy đó Bạn nói con trai con đứa chứ mà nghe xong rồi là muốn quắn quéo hết trơn à Thì mặc dù chị hai bạn nằm mơ như vậy Nhưng mà bà lại không có nói cho ai hết Tới khi mà thằng lớn nó xảy ra chuyện Cái lúc mà đem nó vô trong bệnh viện đó Là lúc đó người nó y như khúc củi rồi Nó không còn phản ứng gì hết Mà đi khám bác sĩ Đi khám tổng quá cách trơn luôn Thì bác sĩ nói nó hoàn toàn bình thường Không có vấn đề gì Rồi cho nó nằm ở lại bệnh viện để theo dõi rồi đó Thì cho tới khuya hôm đó Tự dưng nó lên cơn sốt Nó co giật Thì anh hai của bạn sợ nó cắn trúng lưỡi Cho nên là mới đút tay vô Thì một cái chuyện như vậy nè Nó chỉ là một đứa con nít thôi mà đúng không? Vậy đó Mà nó cắn là sao mà tay của anh Là chảy máu luôn Ông nó là đau thấu trời xanh luôn Ta nói đau mà ta nói thấy mấy ông trời là có thiệt đó Nhưng mà kêu nó nhả ra là nó không nhả Nó cắn mà nó nghiến Nó nghiến giống như là Giống như gần như là muốn ăn luôn cái ngón tay đó vậy đó Cái lúc này hơn là ở đó có đông người Mỗi một người người ta ráng người ta Tìm cách người ta cậy cái miệng nó ra Thì anh hai, ảnh mới rút cái tay ra được. Cái lúc mà lấy cái tay ra được rồi là tồi ôi cái chỗ đó bấy nhầy luôn rồi. Phải đi qua mai hai mũi đó. Chị hai nhìn thấy cảnh đó. Chị hai sợ quá. Còn bác sĩ thì người ta sợ nó lên cơn điên. Người ta tiêm cho nó một mũi an thần. Nhờ vậy thì nó dịu lại rồi nó ngủ. Nhưng mà nó cứ liên tục nó mớ. Nó kêu là con không có đi đâu hết á. Con còn ba mẹ với em con không đi đâu hết trơn á. Con không đi với cô đâu, con không đi. Là quá trời luôn Mà nó nói hai cái câu đó luôn Cho nên cái lúc này chị hai mới sinh nghi hơn gái là mẹ chồng của chị hai Là một người tính tâm Cho nên á, sáng âm sau Chị lập tức chị gọi cho mẹ chồng Chị mới kể lại hết toàn bộ Cái sự việc trong nhà chị cho mẹ chồng nghe Thì lúc này Là bác Xuôi Lập tức đi qua một ông thầy mà bác hay đi coi á Thì bác Xuôi chỉ nói rằng Con chị hai bị như vậy thôi hoàn toàn Là không có nói là anh chị mới chuyển nhà gì hết Vậy mà ông thầy đó bấm tay một hồi Thì ổng mới hỏi bác xui là Có phải con trai với con dâu của bà Là mới chuyển nhà đúng không Thì bác xui cũng biết chuyện này Cho nên là bắt gực đầu liền Thì ông thầy ổng mới nói là Chuyển qua cái nhà ở trên cao phải không Ý ổng nói là nhà trên chung cư đó Do là anh chị hai Mướn ở tầng 3 Mà có thể ổng không có biết cái đó gọi là chung cư Cho nên ổng nói là cái nhà trên cao Thì bác xui nghe như vậy Bác xui nói đúng rồi Thì anh chị hai bạn là mướn cái nhà ở trên tầng 3. Xong rồi ông tặc lưỡi, ông lắc đầu. Ông nói gì chứ, cái chỗ mà anh chị hai mướn đó, chỗ đó có nhiều ma nhiều quỷ lắm. Nhưng mà riêng cái nhà mà anh chị hai đang ở đó, là có một cái con quỷ. Cái con quỷ này nó chết lâu rồi. Nó chết là do nó tự sát. Mà lúc nó chết là nó mặc đồ đỏ. Cho nên là cái quán khí của nó còn, à, nó rất là mạnh và cực kỳ hung dữ. Do nó còn cái chấp niệm á Thì khi anh chị dọn vô Thứ nhất là anh chị không có thờ cúng cái gì hết Tức là trong nhà anh chị không có thờ Phật Không có thờ chúa hay ông bà gì hết trơn á Rồi cái thứ hai nó lúc dọn vô nhà Chính chị hai cô bạn Đã lấy cái đồ Cái đồ mà trấn nó Chị đem đi bỏ Thành ra Nó mới có thể thoát ra nó lộng hành như vậy Nhưng mà lúc đó thì chị hai đâu có biết cái đồ trấn nó là đồ gì Mình dọn vô đó mình ở Thì mình thấy cái gì mà nó Nó, nó không phải là đồ của mình ấy, Thì mình dọn mình bỏ đi thôi Thì cái này tâm lý ai cũng vậy mà Không phải riêng về chị hai của bạn Thì Bà con biết cái đồ trấn quỷ này là cái gì không Bạn nói là cái lúc mà dọn vô á, Thì chị hai có thấy ở trước cửa nhà Có treo một cái kính bắt quái Tuy nhiên là cái kính này cũ rồi Nên chị hai mới kêu anh hai đem đi bỏ đi Nhưng mà không ngờ Cũng nhờ cái kính bắt quái đó mà con quỷ Nó không thể vô nhà được Bây giờ chị hai đem đi bỏ Thì giống như là Không còn cái gì cản được bước chân nó Nên nó mới đi vô nhà Một cách tự nhiên như vậy Thì xong ông thầy Ông còn nói thêm là Khi một con quỷ này Nó được tự do đi lại rồi Nó đã quyết định bắt hai đứa con của chị hai Nhưng mà nó hợp với thằng lớn hơn Cho nên là nó hại thằng lớn trước Cái bữa đó là nó dẫn dụ thằng nhỏ Tính là cho thằng nhỏ leo lên trên lan can Rồi nhảy xuống dưới đất Nhưng hên cho nó Là ông nội của bạn Tức là ông cố của cháu bạn Mới ra tay cứu Nên là mới là mới đem nó về được Chỉ mất mấy día thôi Bây giờ là phải tranh thủ đưa thằng cháu xuống dưới đó đi Ông sẽ lấy día lại cho nó Thì nó sẽ không sao nữa Còn nếu như mà chừng trừ là coi chừng nó điên điên luôn á Nó điên điên suốt cuộc đời nó luôn á Còn thằng nhỏ do cái mệnh của nó lớn hơn thằng anh Nên con quỷ chưa làm gì được Nhưng mà nếu để lâu dài như vậy chắc chắn là cũng bị nó bắt thôi Phải đem nó qua chỗ khác để ở đi Không có cho nó ở trong nhà đó nữa. Rồi bây giờ cố gắng sắp xếp chuyển nhà đi. Nhà đó không có ở đâu được đâu. Thành ra là qua ngày hôm sau là hai anh chị tức tốc xuất diện và đem thằng nhỏ về dưới Trà Vinh liền là như vậy. Lúc đó là mới vừa xuống tới Trà Vinh, đó, mới vừa đi qua ông thầy là ông kêu chị hai gọi điện về cho bạn liền. Là kiểu như ông đó làm như ông linh tính, ông, ông bấm tay, ông biết trước hay sao luôn đó. Ông kêu liền. Thì đúng là nhờ cái cuộc điện thoại đó mà bạn thoát khỏi cái giấc mơ. Chứ không thôi bạn nói bạn không biết sẽ làm sao luôn. Thì chị hai của bạn nói là tối nay hai cậu cháu đừng có về nhà đó nữa. Tạm thời muốn nhà nghỉ ngủ hay gì đi. Rồi có gì ngày mai anh chị đi lên đó rồi tính. Đây bạn cũng nghe lời. Bạn làm theo. Mà cho dù chị hai bạn không nói đi. Chắc là tối nay bạn cũng không về nhà đó để ngủ đâu. Cho tới trưa hôm sau là anh chị hai mới trở lại Sài Gòn. Còn thằng lớn thì nó được ông thầy cứu rồi Nhưng mà đang gửi tạm ở nhà ông bà nội Thì ông thầy cũng cho mỗi người một lá bùa để phòng thân Đeo bên người cho ma quỷ đừng có ý đồ làm hại Anh chị cũng nói là đã liên hệ với chủ nhà Xin được trả nhà rồi nhưng mà họ không chịu Họ kêu bây giờ nếu đi thì mất cọc Mà lúc đó là anh chị cọc tới 2 tháng lận Số tiền cũng hơn 7 triệu đó Mà bạn nói cái thời điểm 7 triệu hả Cái thời điểm đó 7 triệu là nó đâu có ít đâu Trời ơi nó lớn lắm chứ Cho nên là anh chị không biết làm sao hết trơn á Nhưng mà thôi Nói gì thì nói với tánh mạng, sức khỏe mới là quan trọng nhất Còn người là còn của Cho nên anh trẻ nói với thôi đi kệ đi Mình đi kiếm nhà khác mình ở Mình nhanh chóng mình dọn đi đi Chứ ở đây có ngày ngẫm cụ tèo á Và mặc dù nói là tranh thủ dọn đồ đi Nhưng mà không hiểu sao giống như có một thế lực nào đó Nó ngăn cản hay sao á Cho nên trong suốt 2 tuần lễ Anh chị vẫn không tìm được một căn nhà nào ân ý Để mà chuyển đi Mà nếu có tìm được rồi đó Thí dụ như sáng hôm đó hai người chốt kèo rồi Liên hệ chủ nhà luôn rồi Thì tới chiều Một là anh hoặc là chị sẽ đổi ý Là tao nói nó cứ lèn en, lèn lèn Tới nửa tháng vẫn chưa có đi được luôn Khi này thì anh chị thấy kỳ kỳ rồi Cho nên mới gọi cho ông thầy Thì ông nói là con quỷ nó xui khiến đó, Nó không cho mọi người đi Thì thôi bây giờ để ông ráng ông giúp cho một lần nữa Thì không biết là ông cúng kiến Ông làm gì thì không biết nha Mà gọi chồng buổi sáng Thì tự nhiên tới chiều là anh chị đã tìm được một căn nhà khác rất là ưng ý. Rồi chốt kèo liền, đặt cọc liền trong tối hôm đó luôn. Qua sáng hôm sau là mướn xe rồi đem đồ lên là chuyển đi một phát một. Không hề gặp bất kỳ một cái trục trặc nào trơn. Mà trước khi mà dọn đi thì chị hai nói não ngay bà cũng nhiều chuyện. Bà mới đi qua cái nhà mà có cái cô lớn tuổi bữa mà gặp bạn hỏi chuyện đó. Chị hai hỏi là hồi trước là căn nhà này có xảy ra một cái chuyện gì kiểu vậy không? Thì bà cô hôm bữa bà mới tặc lưỡi bà nói chứ Nhà của bạn là cái nhà thứ mấy chục rồi đó Không có ở được đó Bà nói rằng là hồi xưa Trong cái nhà này nè Có một cặp vợ chồng đó Ở Nhưng mà do ông chồng Ông cặp bồ Bà vợ bà biết bà ghen Thì ông chồng ổng đòi ly dị Thì cũng không biết là u quốc làm sao uh, Ghen hờn sao Thì bà vợ bà lấy dao bà cắt cổ tai Bà tự dẫn Thì chị hai bạn nghe như vậy chị hai mới hỏi chứ Có phải cái lúc bà chết đó, Là bà mặc bộ đồ màu đỏ không Thì bà kia mặt mày tái mét Xanh chành liền Bà hỏi ngược lại chứ là Bộ chị hai gặp rồi hả Trời ơi nó dữ vô lắm đó Không những nó quậy trong cái nhà của cô đâu Ý nói là cái nhà mà đang thuê đó Mà nó còn đi lòng vòng Mấy nhà xung quanh ở đây nè Nó quậy nữa Thì bà mới kể một cái câu chuyện điển hình nhất là như vậy. Có nhiều khi ai mà đi về trễ đó Là sẽ thấy có một cái bóng người đàn bà mặt đầm đỏ Lửng thửng đi trên hành lang Tới hồi mà càng đi tới gần đó Thì người ta thấy là cái mặt người này trắng tác à Hai con mắt là quánh màu tím màu đỏ màu xanh đồ này kia Môi thì đỏ chét Còn có trăng nanh nữa Rồi cái bà đó mới nhìn người ta rồi cười lên Người ta thấy hoài hà Cho nên riết rồi dân ở đây người ta đâu có dám ở nữa Dọn đi riết muốn hết rồi đó Còn cái nhà này thì khỏi phải nói đi Người ra người vô miết luôn Cho tới cái người mà mướn trước Chị hai bạn đó Thì cái người này uh, làm gì không biết Mà họ ở được gần 2 năm Vậy đó mặc dù không có bị hồ bị nhát Nhưng mà người ta làm ăn Ta nói lụng bại lụng bại Cho nên là họ cũng chuyển đi luôn rồi Thì chị hai nghĩ có thể Cái gương bát quái mà chị hai đem đi bỏ Chắc là của gia đình này Họ đã làm phép làm sao đó mà trấn được con quỷ Không cho nó vô nhà Nhưng mà có lẽ là do âm khí chỗ này nhiều quá Người ta không trụ được lâu Thì may mắn là sau đó gia đình của anh chị hai với bạn Đi qua căn nhà mới ở là hoàn toàn bình yên Không còn gặp vấn đề gì nữa hết Cháu của bạn sau đó cũng được rước lên Sài Gòn Nó cũng tươi tỉnh vui vẻ trở lại rồi Còn bản thân bạn thì bạn nói thiệt Cái hình ảnh, cái bữa mà bạn nằm mơ bạn thấy đó Nó ám ảnh bạn cho tới tận bây giờ luôn Cho nên sau này bạn nói á, Bạn đi mướn nhà ở đâu nha Bạn rất là cẩn thận Một là phải đi dò hỏi cho nó kỹ càng Ông hỏi hàng xóm láng giềng, ta nói đầu trên xóm dưới hỏi hết. Còn hai là phải đi coi thầy hay là như thế nào đó. À, phải để ý cái chắc quan của mình nữa. Nếu thấy trong lòng mà lấn cấn, không có yên bụng yên dạ, là phải dừng liền, không có thuê. Không có để cho cái trường hợp năm xưa tái diễn nữa. đó Thì đây là toàn bộ cái câu chuyện mà bạn đã gửi về cho Thi. thì cũng cảm ơn bạn Phú. À, bạn đã gửi một cái câu chuyện mà qua cái câu chuyện này thì nó cũng nhắc nhớ mọi người trong chúng ta Cái gì chứ nhà ở là nó phải kỹ à, mua nhà, mua đất, thuê nhà Dù nó chỉ là một căn phòng trọ thôi Nhưng mà chúng ta phải tìm hiểu cho kỹ để tránh những cái chuyện giống như là nhà bạn phú Thật ra có những trường hợp nặng nữa đó là tao nói lụng bại tán gia bại sản Đôi khi mà nặng hơn nữa đó có thể là mất mạng luôn Cho nên cái chuyện mà đất đai nhà của là mình phải quan trọng dữ lắm Một lần nữa xin được cảm ơn Phú và Thi chúc cho Phú cùng với gia đình thật nhiều sức khỏe và bình an trong cuộc sống Đến đây thì Thi cũng xin được cảm ơn quý bà con đã ở lại cùng Thi đến hết câu chuyện ngày hôm nay à, Cảm ơn những tình cảm mà bà con dành cho Thi, dành cho kênh Và đến đây thì Thi xin khép lại buổi kể chuyện và chúc cho bà con có một buổi tối nghe chuyện thư giãn vui vẻ và ngủ ngon À, hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo Thân ái chào tạm biệt